Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1081-1085 Thư sinh kỳ quái Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz A Linh áp vàng bạc làm cho cả người Trịnh tuyển nhũng ra Nàng vô cùng sợ Hãi sư, sư tổ Tiểu nha đầu Lúc này mà ngươi còn dám có tâm cơ Ngươi lại dám dở Cho trước mặt ta Những lời của ta vừa nói chỉ sợ ngươi không cho là đúng, tuyển nhi không dám. Vậy tại sao ngươi lại lén bỏ ra ngoài? Nếu ngươi đã gọi ta là sư tổ, thì nên biết làm trái với môn quy sẽ bị xử phạt. Lâm Hiên còn chưa nói xong, tay áo bào phất một cái, một đảo thanh sắc. Bay vút ra như chớp. Ánh mắt chính tuyển vô cùng sợ hãi nhưng nàng... Không có can đảm chạy trốn cũng như không có khả năng né tránh. Trịnh! Tuyện chỉ còn biết dương mắt nhìn tia chớp đó quấn lấy người nàng. Tiếp theo trịnh tuyển đau tới cả người run dậy nhưng nàng vẫn hiên. Cường không kêu là. Thiếu ra! Nguyệt Nhi thấy đồ đệ của mình rất đau đớn vội vàng lên tiếng cầu khẩn. Lâm Khiên Lâm Khiên lắc đầu. Nguyệt Nhi điểm nào cũng tốt nhưng làm sư phụ lại. Mềm lòng quá Nên biết nghiêm sư xuất cao độ Không thể quá sung túng Ha ha Đau khổ mới có lợi Sau thời gian uống một chung trà nhỏ Lâm Hiên mới giải khai cấm chế Trên người trình tuyển Sắc mặt trình tuyển tái nhợt Dù nàng quý đầu nhưng Lâm Hiên biết nét Mặt nàng tràn ngập sự sợ hãi Thế nào hẳn ta hả Tuyển nhi không dám trình tuyển càng hoảng sợ. Nàng vội vàng quỳ. Xuống. Nha đầu ngốc có gì mà không dám nói. Lâm hiên cười nói nếu không. Vì chuyện này ta cũng không xử phạt ngươi. Sư tổ trình tuyển ngẩn người trên mặt hiện ra sự khó hiểu. Ta cho ngươi nếm mùi đau khổ. Ngươi oán hận cũng là chuyện mình. Thường. Ta cũng không vì chuyện này mà trách cứ ngươi. Chỉ là điểm này. Ngươi có nghĩ tới không? Lúc nãy một chút đau khổ ngươi đã không bỏ qua. Ngươi làm trái môn quy bỏ ra ngoài. Nếu như ngươi rơi vào tay. người xấu chỉ e ngươi sẽ phải chịu nỗi đau khổ gấp trăm, vạn lần. Thậm chí vạn kiếp bất phục ngay cả muốn chết cũng không được lâm hiên. Nghiêm túc nói. Trình tuyển cũng rất thông minh. Từ nhỏ đã được phụ. Mấu cưng chiều. Sau này lại gặp sư phụ nơi hơn u y e t nhi yêu thương như vậy. Vì thế được nuông chiều quá mức có chút nhịp ngợm bướng bình nhưng không phải không hiểu lý lẽ. Trình tuyển bị lâm hiên giáo huấn một phen nàng cẩn thận suy nghĩ lại. Cũng không khỏi mồ hôi lạnh toát ra đầm điệp. Đương nhiên nàng có nghe. Qua chuyện nữ tu đi một mình bị bán làm đỉnh lô kết cuộc vô cùng bi. Thảm! Sư tổ Tuyển Nhi sai rồi. Sau này Tuyển Nhi không dám nữa lần này. Tuyển Nhi thực sự thành khẩn. Lâm Hiên cảm thấy rất hài lòng. Thôi được, biết sai rồi thì đứng lên đi Nguyệt Nhi đau lòng vì ác đồ. Nên vội hóa giải. Lâm Hiên tức giận chừng mắt nhìn Nguyệt Nhi. Trình Tuyển to gan lớn. Mật như thế cũng do thường ngày nha đầu Nguyệt Nhi này dung túng. Nhưng nói gì thì nói đối với Nguyệt Nhi lâm hiên không nỡ xử phạt. Người nói doanh Nhi đã tới ngòa hổ thành. Đúng vậy, Sư Tổ. Người có muốn đi tới đó không? Trình Tuyền cẩn thận. Hỏi dù lục Sư Thúc không nói gì nhưng Tuyền Nhi biết Sư Thúc rất lo. Lắng cho sự an nguy của Sư Tổ. Ừ. Nếu đã tới ta cũng muốn tới gặp. Ngươi hãy dẫn đường. Nguyệt Nhi quay lại tay áo. Lâm Hiên hóa thành một đảo kinh hồng quấn. Lấy trịnh tuyển. nha đầu này độn quang quá chậm nên nàng chỉ cần chỉ. Đường. Có mặt nạ của mộng như yên tặng. Bây giờ Lâm Hiên không sợ lộ hành. Tích. Trong chu vi mấy trăm giảm cao thủ tụ tập. Dù tu sĩ Nguyên Anh. Vẫn làm cho người ta ngưỡng mộ như trước nhưng vào lúc này có quá. Nhiều nên cũng không gây nên sự chú ý đặc biệt nào. Dù Lâm Hiên không dùng toàn lực nhưng đổn thuật cực nhanh của hắn cũng. Làm người khác liếu lưới lại. Trình tuyển thậm chí hít thở cũng khó. Khăn. Lâm Hiên đành phải mở liên quang hộ thể ra sắc mặt nàng mới hết. Tái nhợt. Ánh mắt nàng nhìn Lâm Hiên từ kính sợ chuyển sang sùng bái. Trước kia, nàng nghe người ta nói tu sĩ Nguyên Anh rất lợi hại nhưng cụ thể lợi. Hại thế nào thì nàng chưa bao giờ được chứng kiến nhưng bây giờ chỉ. Bằng tốc độ độn quang nàng đã có cảm giác bản thân mình như con kiến. Đứng trước ngọn núi lớn. Lâm Hiên không biết suy nghĩ của tiểu nha đầu đó, hắn tiếp tục độn Quang nhanh như chớp giật. Sau khoảng thời gian ăn gần hết bữa cơm, hình dáng thành ngòa hồ xuất hiện. Nếu như để trình tuyển bay, dù không nghỉ, không ngủ cũng phải mất mấy ngày. Đột nhiên có một cỗ lực lượng dù gì xuất hiện. Lâm Hiên cao mày, cấm không tấm chế sao? Loại trình độ này đương nhiên còn lâu mới đủ sức chói buộc hắn nhưng... Lâm Hiên tới đây cũng không muốn gây chuyện nên hắn mỉm cười hạ đổn. Quang! Trước cổng thành có mấy tên tu tiên giả cùng một hàng người xếp hàng. Chờ đi vào. Thần thức Lâm Hiên đảo qua, hắn phát hiện ai muốn vào phải giao nộp. 100 tinh thạch. Đứng ở góc độ bên ngoài mà nói bằng đó cũng quý giá nhưng Lâm Hiên. Không cần với lại hắn cũng không cần xếp hàng. Những người đó đã tự. Giác nhường đường cho hắn Thực lực cùng đãi ngộ có quan hệ trực tiếp với nhau Tại tu tiên giới Nguyên anh lão quái vật không có đặc quyền gì mới là chuyện lạ tiền bối, ngày khỏe chứ Của ngày 200 khối tê, nơ, hơ thạch Tổng cộng có 7 tên tu sĩ thủ vệ cầm đầu là một lão giả ngưng đan sơ Kỳ, hắn nói với vẻ mặt cung kính Nhưng có chút lo lắng 200 khối tinh thạch không đáng gì đối với cấp bậc này. Nhưng, những lão quái vật tính cách có chút kỳ quái. Ánh mắt tu sĩ thủ vệ đều. Lộ vẻ khẩn trương, bọn chúng không biết lão quái vật có nổi dần hay. Không, thế nhưng động tác của Lâm Hiên làm chúng thở phào nhẹ nhóm. Chúng, thấy vị tiền bối này không ngang ngược chút nào, lấy từ trong lòng ra. Hai khối tinh thạch trung phẩm nhưng ngay lúc đó một âm thanh vang lên. Bên tai hắn. Lâm Hiên quay đầu lại nhìn. Hắn nhìn thấy một đảo xích. Hồng chói mắt. Quang mang thu liếm lộ ra một vị thư sinh hơn 20 tuổi. Trang phục tú tài. Dung mạo vô cùng anh tuấn thậm chí ngay cả điền Tiểu kiếm cũng không thể so cùng. Nụ cười lộ ra hàm răng trắng nõn. Nhưng không hiểu sao Lâm Hiên lại thấy có vài phần tài ý. Nguyên Anh Trung Kỳ. Không cần phải nói lão quái vật này xuất hiện làm phần lớn tu sĩ sung. Quanh hít một hơi khí lạnh. Dù hôm nay cao thủ tụ tập nhưng rất ít. Người có thể nhìn thấy hai vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cùng một lúc. Ánh mắt người này đảo quanh. Hắn sưởng sốt khi nhìn thấy Lâm Hiên nhưng... Sắc mặt nhanh chóng trở lại bình thường Sắc mặt hắn lại liên tục thay Đổi khi hắn chăm chú nhìn trịnh tuyển Ban đầu hắn ngẩn người sau đó là ngỡ ngàng Nhưng sắc mặt hắn nhanh chóng hiện ra vẻ vui mừng khôn xiết Hai mắt Hắn hiện ra vẻ tham lam không cần che giấu Ánh mắt hắn đánh giá sản Nữ này Lâm Hiên nhếu mày Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống nhưng hắn rất bình. Tính không chút do dự tiến lên đứng chắn trước người Trịnh tuyển. Đạo hữu có ý gì vậy? Với thân phận tu sĩ nguyên anh kỳ của đạo hữu. Giữa ban ngày ban mặt nhìn trộm một nữ tử vãn bối như vậy không phải. Là thất lễ sao? Lâm Hiên bình thản nói. Ha ha. Đạo hữu chớ trách. Xin hỏi vị cô nương này có quan hệ gì với đảo hữu? Là cơ thiếp hay đệ tử của đảo hữu? Thư sinh chắp tay vẻ mặt. Ôn hòa nói. Ta không quen biết đảo hữu. Đảo hữu dựa vào cái gì muốn ta nói cho. Đảo hữu. Lâm Hiên không chút nể mặt. Hắn không thích gây chuyện nhưng. Hắn tuyệt đối bỏ qua cho những lời khiêu khích không nhấn nhịn Lão. Quái vật này rõ ràng không có ý tốt gì. Đạo hữu cần gì phải cự tuyệt người từ ngàn giảm. Thôi được, ta thừa. Nhận ta coi trọng vị cô nương này. Vị cô nương này có chút hữu dụng. Với ta, nàng ta không phải hậu bối quan hệ huyết thống của đạo hữu. Như vậy đi, nàng ta chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ đạo hữu chuyển giao cho ta. Ta sẽ trả thù lao cái gì cũng được. Ta nhất định không làm. Đạo hữu thất vọng thư sinh thấy vẻ mặt lâm hiên cứng rắn như vậy, sắc. Mặt cũng hiện lên vẻ khó chịu nhưng hắn cố đè nén không nổi giận. Sư tổ. Trịnh tuyển nghe xong vô cùng sợ hãi. Những tu tiên giả xung quanh thì. Không thấy kỳ quái. Trong mắt tu tiên giả Phàm nhân là con kiến hôi. Tương tự như thế, đối với cao dai tu sĩ, thấp dai tu tiên giả cũng được coi như hàng hóa giao dịch, ngoại trừ hậu bối huyết thống, đệ tử. Tiểu thiếp chỉ cần có lợi ích là có thể giao dịch. Quy củ này Lâm Hiên đương nhiên hiểu rõ. Tu tiên giới vốn vô cùng tàn, khóc, chỉ cần điều gì có lợi cho trường sinh cái gì là nhân nghĩa tất. Cả đều có thể vứt bỏ, không để ý tới. Thế nhưng Lâm Hiên không thể vô tình như vậy. Đối với cố nhân, Lâm, Hiên luôn quan tâm chiếu cố, huống chi trịnh tuyển là ác đồ của Nguyệt. Nhi, đương nhiên không có khả năng dùng trịnh tuyển để trao đổi hàng hóa. Nhưng đôi mắt tin tưởng của Lâm Hiên đã nhận ra lão quái vật này đang nóng lòng như lửa đốt. Hiển nhiên hắn đã quyết chí có được trịnh tuyển. Cho dù hắn có cử tuyệt đối phương Cũng sẽ nhất quyết không buông tha Nếu như chỉ hắn và Nguyệt Nhi Hai chủ tớ Đương nhiên Lâm Hiên không Sợ gì hết Nhưng mấy người doanh Nhi đang ở đây Lâm Hiên sợ hắn sẽ ra Tay trả thù chính thủ hạ của mình Hắn không thể lưu lại hậu hoạn Nhưng nơi này không thích hợp để đồng thủ Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Lâm Hiên Hắn chầm tư suy nghĩ rồi hạ. Quyết định. Xem ra đảo hữu rất có thành ý. Nữ tử này là đệ tử của kẻ hèn này. Nếu như đảo hữu thực sự muốn cũng không phải không thể nhưng tại hạ muốn. Xem đảo hữu trả giá như thế nào. Ha, ha tiểu đệ đã nói tuyệt đối sẽ không để huyên đài thất vọng. Nơi, này nhiều người, hỗn tạp. Chúng ta hãy tìm một nơi yên tĩnh thương. Lượng thư sinh nghe nói vậy vô cùng mừng rỡ nhưng trong mắt lại hiện. Lên vẻ rào hoạt. Hay, hay Lâm Hiên đương nhiên không phản đối. Hai người nhìn nhau, cười. Mỗi người đều có mục đích riêng của mình. Sư tổ trình tuyển vô cùng sợ hãi. Lâm Hiên không đợi nàng năn nỉ đác. Lạnh mặt trách cứ cân mồm bản tôn có quyết định gì há để cho tiểu. nha đầu ngươi phản bác sao? Trong khi đó Nguyệt Nhi đang cười thầm, nàng đương nhiên hiểu rõ tính cách của thiếu gia. Khi đối mắt với địch nhân không bao giờ mềm lòng, nhưng lại cực kỳ có nguyên tắc. Lâm Hiên sẽ không bao giờ bán người, nhà, dáng vẻ trịnh tuyển vô cùng sợ hãi, không còn vẻ ngang bướng. Nhìn thấy hai vị tiện bối Nguyên Anh Kỳ rời đi, những người còn lại. Nhìn nhau thở phào nhẹ nhóm, vui mừng Bọn họ rất sợ hai vị tiền bối Này lời ra lời vào xảy ra đánh nhau Vậy thì bọn họ sẽ bị tai bay vạ gió Thiếu ra Người nói xem rốt cuộc người này đã nhìn ra cái gì ở Chuyện Nhi Nguyệt Nhi rốt cuộc đã không kiềm chế được sự tò mò Nàng Lặng lẽ dùng thần thức liên lạc với Lâm Hiên Đối phương chỉ là tu sĩ, nguyên anh trung kỳ, hắn không có khả năng phát hiện ra nàng. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Lâm Hiên thở dài, hắn đang chăm mối không lời giải đáp. Trong tình huống này rất dễ nghĩ tới câu trả lời là thích sắc đẹp nhưng Lâm Hiên nhanh chóng lắc đầu. Trình Tuyền thật ra mới chỉ là một tiểu nha đầu mới lớn, nói là một mỹ Nhân cũng không quá đáng nhưng còn lâu mới được coi là khuyên quốc. Khuyên thành. Nếu như là đẳng cấp của Nguyệt Nhi hay Tần Nhiên, nói. Đối phương muốn ôm um vào lòng thì cũng không quá. Nhưng trịnh tuyển còn lâu mới tới đẳng cấp đó. Vì nàng mà trở mặt với. Cùng dai tu sĩ trừ phi kẻ đó là đầu ngốc bị lừa đá. huống chi ánh mắt của đối phương dù cuồng nhiệt nhưng không phải là. Háo sắc! Vậy mục định của hắn là gì? Dù lâm hiên thông minh nhưng hắn cũng không tìm ra lời giải. Nếu không nghĩ ra hắn cũng không muốn nghĩ nữa. Dù sao lát nữa hắn cũng sẽ diệt sát đối phương. Chắc chắn hắn sẽ bắt hồn đối phương một. Phen không phải sẽ hiểu rõ chân tướng của hắn sao? Độn quang nhanh chóng, sau nửa canh giờ hai người đã bay ra ngoài mấy... Vạn rằm, xước quanh càng lúc càng vắng vẻ Thiếu ra, xem ra người này không có ý tốt giọng nói của Nguyệt Nhi vang lên bân tai hắn Nếu như chỉ là thoa thuận điều kiện trao đổi Chạy tới nơi xa xôi này đương nhiên là không cần thiết Đúng, xem ra người này muốn giết người đoạt bảo Lâm Hiên thản nhiên Chuyện âm Nhưng việc này có chút quái gì Bản thân hắn cũng là một tu tiên giả. Nguyên Anh Trung Kỳ hắn dựa vào cái gì mà muốn đối phó với một cùng. Giai tu sĩ như thiếu giả. Nguyệt Nhi nghi ngờ hỏi. Lo nghĩ nhiều làm gì. Cho dù hắn có tuyệt kỹ gì đi nữa chẳng lẽ hắn. Có thể đánh lại hai người chúng ta liên kết với nhau sao. Lâm Hiên. Mỉm cười nói. Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng ta có. Thể cảm nhận thấy một luồng khí vượt dị Lâm Hiên tò mò nói. Ta cũng không rõ lắm. Hình như cũng có cảm giác như là đồng loại. Đồng loại. Lâm Hiên ngẩn người biến sắc. Nguyệt Nhi là âm hồn. Từ đồng loại của nàng có nghĩa là đến từ âm ti giới của yêu vượt. Nhưng Lâm Hiên chắc chắn người này là thuộc nhân tộc. Về điểm này Lâm Hiên Hoàn toàn không nghi ngờ con mắt của hắn Nếu như là trước kia Lâm Hiên sẽ không tin vào những lời nói hoang Đường của Nguyệt Nhi Nhưng bây giờ hắn không dám có bất kỳ gì khinh Suất Sự việc tuyết minh sơn giống như một bức tranh hiện lên trong đầu hắn Ngay cản bản thân hắn cũng không thể chạm vào bảo hạp huyền âm Thân phận của nhà đầu này rất thần bí Ngoài miệng Lâm Hiên không nói gì nhưng trong lòng hắn vẫn chưa quên. Vì thế hắn mới liều mạng tăng cười thực lực. Thân phận của Nguyệt Nhi. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ mang phiền toái lớn cho hắn. Chỉ có thực lực mạnh mẽ hắn mới có thể bảo vệ nữ tử yêu mến của hắn. Lâm Hiên không phải là người đầu đất. Hắn gắn bó với nơi gơ u y e nhi lâu như vậy. Nếu nói hắn không thích chính là đang tự dối lòng mình. Cho dù dưới bất kỳ sức ép nào hắn cũng không bao giờ tách Nguyệt Nhi ra khỏi. Hắn lại bay thêm khoảng thời gian một tuần trả. Lâm Hiên nhìn cảnh sắc. Xung quanh hắn thấy cảng sắc càng hoang vu. Trên mặt đất cây cỏ trở. Nên ố vàng chỉ có mấy lùm cây thấp nhỏ. Đạo hữu cuối cùng đã tới nơi chưa? Cho dù đảo hứa muốn giết người, đoạt bảo thì ở chỗ này cũng không ai quấy dày rốt cuộc lâm hiên không. Nhưng được lên tiếng hỏi, xem ra huyên đài là người hiểu chuyện, biết tôn mố muốn giết người. Đoạt bảo, kỳ thật ý định của huyên đài cũng giống như vậy. Ngay từ đầu, huyên đài không có ý chuyện giao nữ tử đó thư sinh ngưng độn quang. Trên mặt hắn không hề có gì là vội vã, thậm chí hắn còn dùng lời lẽ thoải mái để trêu chọc Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng cười. Chuyện hôm nay rất đáng để chơi đùa. Thư sinh này cũng cực kỳ tin tưởng sẽ đánh chết một cùng giai tu sĩ. Cũng hay đấy. Phải biết rằng chết trong tay Lâm Hiên dù chỉ có ít tu sĩ nguyên anh. Kỳ nhưng bởi vì nguyên nhân thần thông cực kỳ nhịp thiên của hắn nên Cũng không coi đó là chuẩn mực Thật ra ở tu tiên giới tiến giai nguyên anh hậu kỳ chết vì giao đấu Rất ít Tuyệt đại bộ phận đều chết là do thỏ nguyên đắt hết Tu tiên giả nguyên anh kỳ mỗi người đều có công phu bản mệnh của Mình thần thông không phải tầm thường Thấp giai tu sĩ dù đông hơn Nhưng cũng không thể nào đối phó hữu hiệu với bọn họ. Trong lúc đó với cùng giai tu sĩ dù đánh không lại thì phần lớn vẫn có thể chạy thoát. Ly hợp kỳ lão quái vật không đi lại thế tục tuyệt đối không diệt sát. Tu tiên giả nguyên anh kỳ chỉ có cùng giai hậu kỳ đại tu sĩ. Nhưng hậu kỳ đại tu sĩ toàn tâm đột phá Ly hợp cũng không đi ra ngoài. Nhiều... Trung kỳ đấu với Trung kỳ có thể dễ dàng đánh bại đối phương nhưng diệt sát thì gần như không có khả năng. Gã thư sinh này cũng thú vị. Đây, Lâm Hiên cười nói đảo hữu đi thẳng vào vấn đề tại Hạ cũng không giấu. Rếm, nữ tử này là con gái cố nhân của tại Hạ, hơn nữa còn là đồ tôn của tại Hạ. tại Hạ là người rất bảo thủ, dù đảo hữu có đưa ra bất kỳ. Yêu cầu gì xin thứ cho tại hạ không thể làm vừa lòng. Ừ ta hiểu. Như vậy không còn gì để nói. Đối với nữ tử này tiểu sinh. Nhất định phải có được. Chúng ta đã không thể đàm phán vậy chỉ còn. Cách quyết đấu với nhau sắc mặt của thư sinh rất ôn hòa. Giọng nói. Bình thản. Nhưng phàm là địch nhân như vậy thì lại càng không đơn giản. Chuyện đã tới mức này cũng không cần vội. Trước khi đồng thủ, Lâm mỗ, muốn thỉnh giáo một vấn đề. Đạo hữu muốn hỏi tại sao ta lại muốn có nữ tử này. Không sai Lâm hiên gật đầu. Nói chuyện với người thông minh cũng đơn. Giản hơn nhiều. Cái này rất khó trả lời. Tại hạ có một thói quen xấu đó là làm cho. Tất cả địch nhân của mình làm phử hồ đồ thư sinh cười tà ác Như vậy là do ngươi tự tìm lấy. Lâm mố nhìn ngươi cũng không tệ lắm. Vốn Lâm mố chỉ muốn diệt sát đảo hữu. Ngươi đã không muốn nói vậy hãy. Chịu nổi khổ sư hồn cũng đừng trách tại hạ lòng dạ độc ác Lâm Hiên. Cao mày, hời hợt nói. Ôi, thì ra đảo hữu thích sau khi diệt sát còn sư hồn. Hạnh ngộ, hạnh. Ngộ thì ra chúng ta còn là chi kỷ. Đáng tiếc nữ tử này tại hạ nhất. Đình phải có. Đạo hữu lại không chịu nhường. Nếu không ta và ngươi có. Thể tìm một chỗ nào đó cùng nhau uống một chén rượu thư sinh thở dài. Sắc mặt tràn đầy tiếc hận. Lâm Hiên không khỏi im lặng hồi lâu. Hắn coi như là người có kiến thức. Rộng rãi nhưng ý tứ của đối thủ như vậy hắn chưa từng gặp bao giờ. Rất thú vị. Đồng thời sự khinh thị trong lòng Lâm Hiên cũng biến mất. Dù Lâm Hiên hắn tự phụ có thần thông có thể so với đại tu sĩ đồng. Thời hắn còn có Nguyệt Nhi Thi Ma, Xuyên Sơn Giáp giúp đỡ. Theo lý. Thuyết ngoại trừ ly hợp. Hắn có thể tung hoành vô địch. Nhưng tục ngữ có câu. Mọi việc không có gì là tuyệt đối. Dù lâm hiên. Thập phần tin tưởng bản thân mình nhưng hắn cũng không dám xem thường. Anh hùng thiên hạ. Bản thân mình có kỳ ngộ chẳng lẽ người khác không có. Có ai dám nói bản thân mình là thiên hạ đệ nhị. Thiên vân giao dịch. Hội lần này cao thủ tụ tập. Ngoại trừ tu sĩ bản địa vân châu. Lượng tin nhụy của các châu khác cũng ở đây hết. Nói không chừng lại. Nhảy ra một tên tiểu tử Nghịt Thiên nào đó. Ví như nói bách độc thần quân năm đó. Nếu như không bị ám hại thì tư. Chất Nghịt Thiên tới cực điểm của hắn cũng làm Lâm Hiên mặc cảm. Khiêm nhường mới là kẻ thức thời. Lâm Hiên nhắm mắt lại sự kiêu ngạo. Trong lòng tan biến. Hắn cẩn thận đánh giá vị tu sĩ ghi quái trước mặt mình. Lâm Hiên không phải chưa từng gặp qua tu tiên giả nho môn. Lúc ở thất, tinh đảo Vân Hải Hắn đã từng giết chết hai vị trưởng lão của Hảo Nhiên, Tông. Nhưng hai vị trưởng lão đó cũng chỉ là ngưng đan kỳ, cho dù là Pháp. Bảo hay bí thuật đều không có gì xuất chúng, không đáng để mắt tới. Tu tiên giả Nho Môn được lưu truyền liên tục từ thời thượng cổ tới. Nay tạo thành một phái đương nhiên là phải có chỗ huyền diệu bất phàm. Dù Lâm Hiên chưa từng giao thủ với đại tu sĩ của Nho Môn nhưng hắn vẫn hiểu rõ một chút về pháp lực thần thông của cai phái này. Tu sĩ Nho Môn còn có thể nhờ mượn hảo nhiên khí của một vật cổ quái. Nói cổ quái. Vì hảo nhiên khí không phải cứ ngồi xuống tu luyện mà có. Ngay cả những thư sinh tú tài Phàm nhân cũng có. Trong nho môn, hảo nhiên khí sinh ra từ việc đọc sách kinh sử càng thông hiểu điển tịch lưu lại. Của thánh hiền thượng cổ, hảo nhiên khí càng sinh ra mạnh mẽ. Vì thế tu sĩ Nguyên Anh kỳ nho môn không ai không phải là học giả. Uyên thầm. Tu sĩ nguyên anh hậu kỳ nếu tới thế tục đi thi đỗ trảng nguyên không. Chút khó khăn. Có hảo nhiên khí làm dẫn kết hợp với linh lực bản thân. Thần thông của tu sĩ nho môn so với tu sĩ cùng dai của các lưu phái khác thẩm. Chí cao hơn một bậc. Thế nhưng vì mất rất nhiều thời gian đọc sách bọn họ cũng khó tấn cấp, nhanh, cùng với linh lực tương xứng. Hảo nhiên khí cũng phải đạt tới một trình độ nhất định Mà Nho Môn công pháp lại càng tinh thâm, phức tạp, chia ra làm lễ Nhạc, xạ, ngự, thư, sổ tất cả là 6 loại Đó chính là Nho Môn lục nghệ Đương nhiên không phải tu hành tất cả Đại bộ phận tu sĩ Nho Môn chỉ lựa chọn duy nhất một nghệ để tu luyện Chỉ có một số ít nhịp thiên mới có thể tu luyện nhiều loại trong số. Lục nghệ. Ý nghĩ xuất hiện trong đầu Lâm Hiên. Các tin tức liên quan tới nho môn Lần lượt hiện ra. Hai bên đang nói tới mức đó. Mâu thuẫn không thể hóa giải. Lâm Hiên thầm. Nghĩ nếu ngươi không chết thì ta chết nhưng hắn vẫn không ra tay. Trước. Tuy nói ra tay trước mới có lợi nhưng Lâm Hiên vẫn thập phần. Tin tưởng vào bản thân mình. Hắn muốn tìm hiểu thêm một chút về bí. Thuật nho môn. Tiểu sinh vốn rất cao hứng khi có bằng hữu từ phương xa tới tiêu. Sinh vốn muốn cùng huyên đài nâng cốc chúc mừng thư sinh lắc đầu thở. Dài, người khác nhìn thấy sẽ có cảm giác giống như một học giả uyên. Bác vì đọc sách quá nhiều sinh ra mệt mỏi nhưng hai mắt lâm hiên co. Rút lại, sắc mặt hắn hiện ra vẻ nghiêm trọng. Tu tiên giả nguyên anh Trung Kỳ tuyệt không có khả năng vì đọc sách. Quá nhiều mà trở nên ngốc. Biểu hiện của đối phương như là đang cảm. Động nhưng thực chất đát ra tay. Trong lục nghệ, nhạc là nghệ thuật về loại pháp thuật phụ trợ, an hiểu. Sóng âm cùng ảnh thuật. Có vài phần tương tự sóng âm của Âu Dương Cầm. Tâm nhưng quy lực không bằng nhưng cũng vô cùng bí hiểm. Nếu đổi là một tu tiên giả khác có lẽ đã đi đứt nhưng kinh nghiệm đấu. Pháp của Lâm Hiên phong phú, thần thức của hắn cũng mạnh mẽ hơn nhiều. So với cùng giai tu sĩ, hắn hừ lạnh một tiếng tập trung thần thức. Bắn ra ngoài, trong tích tắc một tiếng nổ dữ rồi vang lên. Khi đánh, lén đối phương không có hiệu quả, thư sinh nọ nhú mày, thần sắc ngưng, trọng, bàn tay vừa lật, một bút lông hiện ra trước ngực, linh quang lò lò. Đối với những pháp bảo như vậy, Lâm Hiên cũng không bất ngờ, cũng giống như cao nhân Phật Tông thích sử dụng thiện trường, áo cà sa, tu, tiên giả nho môn cũng đặc biệt thích văn phòng tứ bảo, tới, Lâm Hiên cười. Tay trái hắn khẽ vung lên hơn 10 đảo kiếm khí từ Trong tay áo bay ra đón gió mở ra thoáng cách đường kính đã to hơn. Một trường. Lâm Hiên điểm ra một chỉ những đảo kiếm khí đó như bão táp, mưa rào. Điện cuồng nhằm đối phương phóng tới. Đừng xem đó chỉ là chỗ hội tù linh lực. Luận về quy lực đã có thể so. Với pháp bảo tu sĩ thông nguyên sơ kỳ. Lâm Hiên đã thả ra một lúc hơn. Mười đảo kiếm khí. Lão quái vật trung kỳ lợi hại hơn rất nhiều so với tu sĩ sơ kỳ nhưng. Đối mặt với loại công kích như vậy, muốn ứng phó cũng không dễ dàng. Nhưng thư sinh cũng không biểu hiện chút sợ hãi. Vật thể hình vuông từ ốm tay áo hắn chảy xuống, một mùi hương rượu dị. Tràn ngập khắp nơi. Nghiên mực. Bên trong nhiên mực đầy mực đen kịp, lâm hiên không rõ mùi hương này. Có độc hay không nhưng bản thân hắn đã tu luyện bích huyến của hỏa đương. Nhìn hắn không sợ hãi. Đối mặt với kiếm quang ủn ùn kéo tới thư sinh nọ lại nghiêng nghiên. Mực chấm bút chỉ thấy tay hắn thoan thoát, dùng hư không làm giấy. Viết ra một chữ phòng. Sau đó hắn bụm miệng, phun ra một luồng tinh khí vào chữ phòng. Phúc một canh vang lên, linh mang lưu chuyển một màn sáng xanh lam. Hiện ra trước mắt, sau đó mãnh liệt bắn ra đánh vào kiếm khí do Lâm. Hiên thả ra. Màn sáng nhạt đi nhưng đã ngăn cản được toàn bộ kiếm khí của Lâm Hiên. Lâm Hiên biến sắc, hắn thấy cảnh đó rất quen. Thiếu ra, người còn nhớ công chúa ký pha của tuyết hồ tộc không? Âm. Thanh kinh hãi của Nguyệt Nhi vang lên bên tai hắn. Ừ, Nguyệt Nhi gật đầu bởi vì nguyên do hương Nhi nên nàng có ấm tượng sâu. đậm với vị công chúa tuyết hồ kiên cường, xinh đẹp kia. Bản thân nàng là hóa hình trung kỳ của yêu tộc bảo vật huyền thanh hồ đời đời. Chuyện thừa trong tộc từ thời viễn cổ khi sử dụng lần trước không phải cũng giống như này sao. Có điểm giống, có điểm không giống con mắt của Lâm Hiên hiển nhiên. Tinh tường hơn so với Nguyệt Nhi uy lực không bằng giảo pha. Hình như đây là một trong lục nghệ thư tự quyết. Không sai, loại tinh thâm nhất trong lục nghệ. Ai cũng biết thần công của tu tiên giả cũng chia cấp bậc. Không cùng, cấp bậc tu luyện thành công uy lực cũng không giống nhau. So với thần thông bình thường dễ dàng tấn cấp hơn. Lúc đột phá bình, cảnh cũng đơn giản hơn. Mà trong lục nghệ, cho dù tương đương với nhau nhưng kỳ thật có sự phân biệt. Trong đó thư là huyện ảo nhất, ít liên quan tới công pháp. Nhưng tất cả đều là đều là thần thông đỉnh dai của lực vô cùng tuyệt, hảo. Lão quái vật này trước tiên phát động công kích tinh thần, dùng nhạc, nghệ. Giờ đây để chống đỡ lại kiếm khí của mình lại bố trí thư tự. Quyết phòng ngự. Một người kiêm tu lưỡng dạng đã không phải bình thường, huống trí thư. Tự quyết lại có uy lực lớn nhất. Điều này cũng dễ hiểu tại sao hắn kiêu ngạo như vậy, không coi cùng. Giai tu sĩ vào mắt. Thế nhưng chỉ dựa vào hai tuyệt ký này để đánh bại mình thì hắn đã quá. Mộng tưởng rồi. Lâm Hiên mới nghĩ tới đó, thư sinh đó là có động tác, múa bút, vậy. Mực trên bầu trời xuất hiện một chữ phá, phá, hắn có ý gì đây? Lâm Hiên ngẩn ngơ cảm thấy bất ngờ. Nhưng điều làm, hắn càng thấy khó hiểu hơn vẫn ở phía sau, hắn thấy thư sinh đó vỗ tay. Vào túi chứ vật, hơn 10 túi tinh thạch xuất hiện trước mặt. Kinh nghiệm đấu pháp của Lâm Hiên vô cùng phong phú thế mà bây giờ hắn. Chỗ mắt đứng nhìn. Hành động của thư sinh quả thực rất khó hiểu. Hai bên vừa mới chỉ giao tranh. Hắn đã lấy tinh thạch ra làm gì. Pháp. Lực chưa tiêu hao nhiều. Căn bản không cần hấp thu linh khí bên trong. Để khôi phục thể lực. Dù trong lòng Lâm Hiên nghi ngờ nhưng với tính cách của hắn hắn đương. Nhiên sẽ không đứng yên để bị đánh. Hai tay hắn mở rộng thực hiện mấy. Động tác cổ quái. Lâm Hiên không lấy pháp bảo ra như trước nhưng bây giờ dù là dùng tay. Không thần thông của hắn cũng hơn xa cùng dai tu sĩ. Hắn muốn nhân cơ. Hội này thử pháp thuật ngũ hành. Linh lực cuồn cuộn lục mang chớp động. Mấy đầu quái thú hiện ra. Đáng chú nhất là một cử xà thân thể mà vàng thô giáp, lưới rắn phun. Ra nuốt vào, vảy rắn lập lóe quang. Bên trái cử xà còn có một quái vật đầu sư tử thân bọ cạp cách đuôi. Vùng cao cảnh tượng như vậy cũng đủ làm ô phi khác không rét mà run. Phía bên phải còn có một con sâu rất to, nhìn khá quen thuộc, giống như một con tầm phóng to lên vô số lần. Thư sinh biến sắc dựa vào thần thức cường đại của hắn. Hắn hiển nhiên. Cũng hiểu được mấy quái thú này không phải phi lợi dùng yêu hồn ngưng. Tổ ra đó thực sự là pháp thuật ngũ hành. Điều này quả thực khó tin. Chỉ dự vào linh lực có thể biến hóa ra quái. Vật tương đương với hóa hình sơ kỳ. Thần thông như vậy quả thực cực kỳ. Kinh hãi. Chẳng lẽ đối phương đúng là đại tu tiên giả? Không đúng cho dù là tu sĩ hậu kỳ thu lơ, e, y, mơ, khí tức nhưng bắt đầu động. Thủ chắc chắn cảnh giới sẽ thực sự bị bại lộ, không nghi ngờ gì người. Nay đích thực là nguyên anh trung kỳ. Vân châu quả không hổ là thánh địa tu luyện cao thủ tụ tập. Sau khi kinh ngạc thư sinh lộ ra vẻ hưng phấn đảo hữu thi triển thần thông. Như vậy chẳng lẽ xuất thân từ ngự linh tông? ngự linh tông? Lâm Hiên ngẩn người ý nghĩ trong dầu hắn quay ngược trở lại xem ra. Bản thân mình thi triển cửa thiên huyền công trong nghĩ yêu thuật. Khiến cho đối phương hiểu lầm. Pháp thuật này là cửu thiên huyền công được coi là một trong những loại thần công lợi hại thậm chí khác hơn A.O. Nơi toàn so với pháp thuật ngũ. Hành bình thường. Nghe nói sau khi luyện đại thành có thể dùng linh lực làm dẫn tổ hóa, ra đủ loại yêu vật đương nhiên chỉ gần giống mà thôi nhưng quy lực thì không thể coi thường cơ hồ có thể so sánh với yêu thú hóa hình vừa. Tấn cấp, cái loại pháp thuật nghịch thiên này chỉ có tu sĩ hậu kỳ mới có thể tu luyện được. Trước kia trong cơ thể lâm hiên lại xuất hiện một ma anh. Nên sau khi ngưng ghét yêu đan thành công, pháp lực thâm hậu của hắn, rốt cuộc có thể so sánh với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Hôm nay thi triển thành công nhưng cũng chỉ có thể là một yêu thú ba. Đầu, đối phương cho rằng bản thân hắn là tu tiên giả ngự linh tung. Một ý, nghĩ nhanh như chớp xuất hiện chốc đầu lâm hiên, hắn không chối từ mà. Cười ha hả nói không sai. Bản tôn đúng là chấp pháp trưởng lão ngự. Linh Tông. Sao hả? Chàn lẽ đảo hữu sợ hãi. Nếu như ngươi nguyện ý sập. Đau bồi tội với ta. Ta có thể buông tha cho người. Hừ ngự Linh Tông thất đại thế lực. Nếu như là đang trong thời kỳ. Thượng cổ trong mắt tổ tiên la ra của ta chẳng có gì hơn người các. Ngươi chỉ phủ phục dưới chân chúng ta như con chó giữ nhà thôi. Chỉ hận sự đời thay đổi. Lũ loạn thần tập tử các ngươi. Thư sinh nghe xong không chút sợ hãi kiêng ghịa ngược lại trong mắt hắn. Hiện hung quang. Những lời nói của hắn làm kẻ khác phải chố mắt đứng. Nhìn, một người khôn ngoan như lâm hiên cũng phải cao mày nhăn chán. Không hiểu gì. Loạn thần tạp tử cây gì, la ra cái gì? Khẩu khí của đối phương hình. Như rất căm hận và khinh thường thất đại thế lực. Dù khó hiểu nhưng Lâm Hiên cũng không có ý định hỏi đối phương rõ. Ràng, dù sao lát nữa khi giao tranh kết thúc, hắn chỉ cần bắt sống đối. Phương, sư hồn một phen thì cái gì cũng hiểu rõ hết. Hừ, khẩu khí thật lớn. Dám không coi ngự linh tông của ta ra gì. Ta có được thực lực này không phải chỉ là khoang khoác lác dù lâm. Hiên cảm thấy có chút vượt gì nhưng nếu hắn đã giả mạo tu sĩ Ngự linh tông thì hắn phải tiếp tục đùa mỡn. Tay áo bào hắn phất một cái một đảo pháp quyết bay vút ra. Ba quái. Thu đồng thanh giống lên rồi cùng hung tận đánh về phía đối thủ. Tuy là pháp lực ngưng tủ nhưng thực lực của mỗi quái thú cũng tương. Đương với yêu thú hóa hình sơ kỵ. Ba quái thú liên hợp cũng đủ để làm. Một trung kỳ lão quái vật biến sắc thế nhưng thư sinh lại làm ra vẻ. Không nhìn thấy, hắn còn nhích miệng cười châm chọc Chỉ thấy hắn vỗ nhẹ vào sau đầu mấy đảo kiếm quang từ trong mồm hắn. Phun ra đánh chính xác vào tinh thạch trước người. Xuy một âm thanh vang lên, vết sản xuất hiện sau đó hơn 10 khối. Tinh thạch nước tung ra trên bầu trời xuất hiện vô số quan điểm màu, xanh. Những cái này hoàn toàn không phải đổ bỏ đi. Tất cả đều là tinh thạch. Cao phẩm bên trong ẩm chưa linh lực cùng nhau phóng ra tuyệt đối. Không thể coi thường. Sau đó thư sinh cầm bút lông chỉ thấy hắn viết một chữ phá. Ồ! Lâm Hiên chừng mắt nhìn quang cảnh xảy ra trước mắt làm người khác. Phải liếu lưới. Tất cả linh lực phát ra từ tinh thạch đều điên cuồng. Tràn vào trong chữ phá. Loại tình huống này Lâm Hiên chưa gặp qua bao giờ nhưng trong lòng hắn. Bắt đầu rét lạnh thậm chí hắn còn muốn quay dầu bỏ chạy. Thu nạp nguyên khí thiên địa, hóa thành tiến công. Lâm Hiên đã từng xem trong thư tịch cổ miêu tả về chuyện này Đây là Chuyện chỉ có tu tiên giả ly hợp kỳ trước khi hoàn toàn tiến vào hậu Kỳ mới có thể điều khiển nguyên khí thiên địa xung quanh mình Thiếu ra người này không thể nào là lão quái vật ly hợp kỳ nguyệt Nhi run run nói Hiện tại phản ứng của tiểu nha đầu này nhanh hơn rất Nhiều so với trước kia Lưng lâm hiên đẫm mồ hồi, hắn chần chừ trong chốc lát rồi lắc đầu nói. Không đúng, hắn tuyệt đối chỉ là tu tiên giả nguyên anh kỳ. Tại sao? Phương pháp thu nạp linh khí này căn bản chỉ có tu sĩ ly hợp. Kỳ mới làm được Nguyệt Nhi sợ hãi phản đối, gương mặt nàng tràn đầy. Vẻ nghi ngờ. Cái này cũng khá giống với miêu tả trong thư tịch cổ. Nhưng tu tiên... Giả Ly Hợp Kỳ thực sự thu nạp nguyên khí thiên địa từ bốn phía trong. Khi đó hắn trước tiên đập vỡ tinh thạch, sau đó mới hút. Biểu hiện xem. ra khá sống nhưng không thể so sánh về độ khó. Nên biết nguyên khí. Thiên địa chỗ nào cũng có, bình thường vô cùng mỏng manh chỉ có tu sĩ. Ly Hợp Kỳ dùng đại thần thông hấp để dùng. Linh khí của cao dai tinh. Thạch vô cùng đậm đặc thu nạp cách này đương nhiên dễ dàng hơn nhiều. Lâm Hiên chậm rãi giải thích nhưng nghe ra thì giống như đang tự nói. Với mình hơn, thì ra là thế Nguyệt Nhi gật đầu. Nàng thấy thiếu ra phân tích cũng có lý. Nhưng sắc mặt Lâm Hiên vẫn âm chậm như trước. Dù phương pháp đối phương sử dụng còn xa mới có thể so sánh với tu sĩ. Ly hợp kỵ nhưng hắn không phải có tài mọn, mà bí thuật của hắn cực kỳ kỳ ảo. Nếu như hắn đoán không sai gần như chắc chắn là do tiền bối tu tiên. Giả thông minh tuyệt đỉnh căn cứ theo thần thông của tu sĩ Ly hợp kỳ. Sáng tạo ra, công kích như vậy sẽ không làm tiêu hao pháp lực của bản thân mình. Chỉ cần trên người hắn có đủ tinh thạch là vẫn có thể tiếp tục chiến, đấu. Điều duy nhất có thể hình dung là khó giải quyết. Lâm Hiên vô cùng hiếu kỳ với lai lịch của thư sinh này. Thần thông. Tinh diệu như vậy tuyệt đối tôn môn gia tộc bình thường có thể sáng. Tạo ra. Kết quả này là cố gắng của không biết bao nhiêu tu sĩ. Hơn nữa. Hắn vừa mới nói mấy câu căm hận với bảy thế lực lớn. E rằng người này. Rất có lai lịch. Trong lòng thầm nghĩ thế nên Lâm Hiên cũng không dám khinh địch. Hắn không muốn lật thuyền trong khe cản. Tay áo bào hắn phất một cái thanh hỏa kiếm bay vút ra. Lâm Hiên chuẩn bị toàn lực đối phó. Hắn muốn trước tiên giải quyết vấn đề khó khăn. Này! Sau khi chữ phá này hút được một lượng linh lực lớn, dầm một tiếng. Nó vỡ vụn ra. Vô số lưới sao lớn nhỏ hiện ra trước mắt Lâm Hiên hít một hơi khí lạnh Nhanh Thư sinh nhẹ nhàng phát ra một từ Các lưới sao lớn nhỏ như gió táp mưa xào ủn ủn nhắm tam đầu quái vật Bay tới Lâm Hiên nhíu mày phát ra một đạo thần niệm Tam đầu quái vật dù hung Hắn nhưng không phải là yêu hồn ngưng tụ Vì thế hắn phải phát ra thần Thông mới có thể điều khiển được. Chỉ thấy cử mãng nọ há miệng từ bên trong phun ra một cột sáng mờ mờ. Bùm bùm âm thang dữ dội vang lên bay tới chạm vào các lưới dao. Trước mặt. Linh quang lóe ra. Đầu sư tử của quái vật giống lên một tiếng. Mắt thường cũng có thể cảm. Nhận được sóng âm tương tự như thần thông sư tử hống của Phật môn. Về phần đầu cự tầm thì tử miệng phun ra vô số tế ti bảo vệ bản thân, mình. Trong khoảnh khắc lại biến thành một kén tầm to trắng, bạch, quang chợt lóe kén tầm mạnh mẽ chạm vào các lưới dao. Thực tâm mà nói yêu thuật không phải tầm thường. Tam đầu quái vật đều phát ra thần thông phi phạm nhưng đối mặt với vô số các lưới dao vẫn tỏ ra kém còi. Bất luận là quang trụ Sóng âm hay kén tầm cũng đều bị triệt tiêu mất non nửa, số còn lại bị các lưới dao bao bọc. Âm thanh suy, suy không ngừng vang lên. Tam đầu quái vật hỗn loạn. Gào giết, chống đỡ sự công dịch của các lưới sao Linh quan trên người. Chúng trở nên vô cùng ảm đảm, biến thành vô số quan điểm rồi từ từ. Biến mất trong hư không. Pháp thuật của đảo hữu không tệ thế nhưng ngưng ghét cái loại quái vật này hình như tiêu hao rất nhiều pháp lực. Ngươi còn lại bao nhiêu chân? Nguyên, ngươi có thể ngưng tổ bao nhiêu đầu nữa?" Thư Sinh mỉm cười, nói, ánh mắt tràn ngập oán đột. Lâm Hiên chấn động, xem ra đối phương thực sự căm hận Ngự Linh Tông. Hừ, Lâm Hiên cũng không muốn nhiều lời với đối phương. Dù yêu thuật cường Mạnh nhưng sẽ tiêu hao nhiều pháp lực của bản thân. Nếu địch nhân khó, giải quyết đương nhiên để tiết kiệm linh lực chỉ có cách dùng pháp. Bảo đối địch. Lâm Hiên đánh ra một đảo pháp quyết. Thanh hỏa kiếm chợt lóe, hóa thành một đám lệ mang bỏ về phía đối. Diện, loại thần thông bắt chước thần thông của tu sĩ ly hợp kỳ vô cùng huyền. Diệu nhưng cũng không phải không có sơ hở. Đối phương viết chữ đánh Phá tinh thạch Lại còn hấp thu linh lực Dù hoạt động liên tục nhưng Phải làm lần lượt nên So với tốc độ bình thường chậm hơn khá nhiều Một lần hắn thi triển pháp thuật Bản thân Lâm Hiên có thể phát ra hay Lần pháp thuật ngũ hành Hoặc dùng pháp bảo hai lần công kích Mà bây giờ Lâm Hiên moi Đang thử dò xét nếu Một khi hắn đã nhận ra Nhược điểm, đương nhiên hắn sẽ không để đối phương thong rong thi. Triển pháp thuật. Thanh hỏa kiếm nhanh như điện trong nháy mắt đã bổ tới trước mặt đối. Thủ nhưng sắc mặt thư sinh vẫn bình thản. Nhiên mực chợt lói linh. Quang, nó nhanh chóng to dần lên, giống như một tấm khiên chắn trước. Mặt, bùm một tiếng thanh hỏa kiếm chèm vào mặt nhiên mực. Thanh hỏa kiếm này vô cùng sắc bén, có thể chém đứt pháp bảo mà không. Hề hấn gì thế nhưng cùng với một âm thanh trầm đục vang lên, nhiên. Mực vẫn không xuất hiện một vết nứt nào. Lâm Hiên biến sắc. Tiếng cười khinh miệt của thư sinh vang lên bên tay. Hắn, bàn tay thư sinh lật lại, nhiên mực phía trước nhanh chóng cuộn. Trở lại. Mực nước từ trong nhiên mực bắn ra rồi lên bề mặt thanh hỏa, kiếm. Một hương thơm dù gì nhất thời lan ra. Lâm Hiên có tu luyện bích. Huyến ủ hỏa nên hắn không sợ độc. Linh quang bên ngoài thanh hỏa kiếm. Trở nên ảm đảm cùng lúc đó mối liên hệ với thần thức cũng không còn. Tưởng sát âm mực. Lâm Hiên biến sắc, thì thào. Hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn không nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y đối phương lại có bảo vật này. Tuyển sát âm mực vô cùng. Nổi danh ở âm ti giới. Nghe nói là thu thập hung hồn oán khí cổng. Với vật phẩm u ế, trí âm của thiên địa tạo thành một hỗn hợp trong. Tuyển vư hàn đàm, sau đó dùng biện pháp đặc thù ngưng luyện ra. Vật trí âm, trí hàn ấy chỉ cần tu sĩ dính vào một ít thì sẽ trúng độc Nhưng đáng sợ nhất vẫn là tác dụng của bảo vật ô ghế. Chỉ cần dính vào bất kỳ bảo vật nào, linh tính nhanh chóng mất đi. Ui. Lực mãnh liệt hạ xuống. Nghe nói năm đó có đại yêu dưỡng của âm ti giới xuyên Việt tới đây. Quỷ! Sát âm mực của hắn khiến cho nhiều tu sĩ nếm mùi đau khổ. Sau đó mấy nguyên anh kỳ tu sĩ đồng cấp với yêu dù cùng nhau công. Kích cuối cùng mới diệt trừ được đối phương nhưng dù sát âm mực làm. Cho các tu sĩ sợ hãi chính là vật thiên hạ đề nhất âm tà. Bảo vật của âm ti giới tại sao lại nằm trong một tu sĩ nhân tục. sắc mặt lâm hiên ngay lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Chẳng lẽ đối phương có liên hệ gì với yêu dù sao? Thiếu ra. Người đã chủ quan, người ta đã nói mà trên người của hắn Có khí tức của đồng loại Nguyệt Nhi thở dài, vẻ oán trách nói Là ta sai lâm hiên gật đầu Hắn quả thật có chút kiêu ngạo khi đề Cao cảnh giới của bản thân mình có thể chống đỡ được khi đối mặt với Đại tu sĩ còn tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ và Trung Kỳ hắn không coi ra gì Dù sao tu tiên giả có thể kết anh cũng chỉ có mấy người. Chính mình có. Kỳ ngộ, có thần thông đối phương không có sao. Con đường tu tiên muôn vàn khó khăn, sao mình có thể chủ quan khinh. Thường như vậy, lâm hiên tự cảnh tỉnh chính mình quang mang của thanh hỏa kiếm phát. Ra càng lúc càng lờ mờ. Nhân lúc chưa mất liên lạc hoàn toàn với thần. Lâm Hiên lập tức thu hồi trở lại. Quan mang mặt ngoài thân kiếm ảm đảm, có một ít hắc khí tụ lại, không? Tiêu tàn. Lâm Hiên rót pháp lực vào. Tốc độ thu nạp của kiếm rõ ràng chậm hơn. Trước rất nhiều. Xem ra hắn không cẩn thận tí luyện lại thì đừng mơ. Trở lại như cũ. Bàn tay Lâm Hiên lật lại, bỏ thanh hỏa kiếm vào trong túi chứ vật. Trên mặt thư sinh hiện ra nụ cười hung tợn. Thừa dịp Lâm Hiên ngẩn người ra. Hắn lại múa bút như rồng bay phượng. Múa viết ra trên bầu trời ba chữ hỏa. Sau đó hắn vỗ vào túi chữ vật bên hông. Từ bên trong lại bay ra hơn. Mười khối tinh thạch. Tất cả đều là tinh thạch cao phẩm. Lâm Hiên không khỏi kinh ngạc. Xuất thân của người này quả nhiên vượt xa tu sĩ phổ thông. Thư sinh có vẻ cố sức khi đồng thời điều khiển ba chữ, sắc mặt hắn tái. Mét, hắn phun ra một ngụm máu. Huyết quang nhanh chóng dung hợp với. Linh quang của tinh thạch sau đó cùng bị ba chữ hỏa hút vào. Cuồng phong lăng không nổi lên. Sắc trời dường như mờ đi. Khắp người. Thư sinh trên dưới âm hỏa nổi lên từng đoàn từng đoàn bao quanh hắn. Màu sắc trắng bạch từng đoàn chỉ to cỡ nắm tay nhưng mà nhiều vô kể. Có tới hàng vạn. Lâm Hiên biến sắc, hắn cảm giác ra đầu ngứa ngáy nhưng đó mới chỉ là. Bắt đầu. Vẻ mặt thư sinh âm lệ, thần sắc biến đổi biến đổi vô cùng. Hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu sau đó hai tay không ngừng vũ động. Từ trong thân thể hắn toát ra vũ khí âm u, rét lạnh bên trong không. Ngừng phát ra âm thanh gào giít vượt mị, có vẻ cực kỳ thê lương. Nguyệt Nhi cũng không nói sai xem ra thư sinh này có liên hệ với âm. Hồn cổ quái. Nho ra, âm hồn. Điều này thực sự vượt dị. Không biết rốt cuộc thư sinh cổ quái này có lai lịch gì. Thế nhưng bây giờ Lâm Hiên không dám khinh địch. Tử vụ kia bao bọc thân thể thư sinh. Âm thanh kêu la của oan hồn vang. Lên sau đó lại xảy ra chuyện còn cổ quái hơn. Nhanh. Chỉ thấy vẻ mặt thư sinh nghiêm túc điểm ra một chỉ. Hàng ngàn vạn âm. Hỏa bắt đầu ngưng tụ. Một hư ảnh cao lớn hơn 10 trường hiện ra giữa. Không trùng. Đó là một ác vượt dữ tợn. Trên đầu có sừng nhọn làm người khác phải chú. Ý trên lưng có hai cánh vỗ nhẹ nhẹ. Hai con mắt to như chuông đồng. Hiện lên tử hồng sắc yêu dị đồng tử không giống như con người. Hơi dài nhỏ. Hai tay chân dài, móng tay đen thôi tản mắt ra quang mờ. Mờ ảng ảng làm người khác phải kinh sợ. Sau đó ác vừa gào lên một tiếng giống như cá voi hút nước, hút toàn. Bộ vừa vụ xung quanh vào bụng. Âm thanh lụt bụt vang lên tư ảnh bắt, đầu biến hóa bản chất, phốc, thư sinh lại phun ra một ngụm máu nữa, sắc mặt hắn trắng bệch như một, xác chết nhưng lại tràn đầy hưng phấn thế nào. Huyết hồn chân dược, công của tiểu sinh dù gần tu luyện tới tầng thứ 3 nhưng mượn bảo vật, linh thạch có thể gọi về thánh dược. Tu vi của dược này không kém gì tu vi của đại tu sĩ Bây giờ đảo hữu hối hận cũng đã muộn. Yên tâm ta sẽ. Từ từ giết chết ngươi. Phá hủy thân thể của đảo hữu. Ta sẽ trói buộc. Nguyên anh của đảo hữu sau đó chậm rãi trồ hồn luyện phách. Thư sinh cười ngông cuồng Ngươi rõ ràng là tu tiên giả nho môn nhưng tại sao lại tu hành bí. Thuật dụ đạo Còn nữa trên người ngươi toát ra một cố âm hồn khí lạnh. Như băng, ngươi không phải là người thuần trùng hạ, ngươi có quan hệ, huyết thống với yêu vượt của âm ti giới phải không? Lâm Hiên nhìn chầm, chầm vào mắt đối phương nói một hơi, tiếng cười điên cuồng của thư sinh chấm dứt, vẻ mặt tò mò tiếng cười. Lạnh của hắn vang lên đảo hữu quả nhiên tâm tư nhạy bén có thể nhìn. Ra sự kết hợp tiên thuật của nho môn và thần thông âm ti nhưng lại vẫn không đoán ra thân phận của ta. Xem ra sau nhiều năm như vậy thất đại. Thế lực đã hoàn toàn lãng quên la ra của ta. La ra, la ra là gì? Lâm Hiên chỉ giả mạo trưởng lão ngự linh tung. Hiển nhiên hắn không biết đích xác thư sinh đang nói cái gì nhưng dựa. Vào lời nói của đối phương hắn biết lai lịch của đối phương rất lớn. Hình như còn có oán cửu không đổi trời chung với thất đại thế lực. Đã quên cũng được. Nếu như các ngươi còn nhớ gió thiên châu la ra của... Ta chắc chắn mấy năm nay các ngươi đã không ngừng phái người đuổi Giết chúng ta. Chúng ta sao có thể khôi phục được nguyên khí. Bây giờ... Thực lực của gia tộc ta dù không còn cường thỉnh bằng một phần 10 Như xưa nhưng vẫn truyền thừa cho đời sau. Năm xưa la ra của ta là bá. Chủ thiên vân 12 hai châu. Trong huyết mạch được truyền thừa huyết. Mạch của thiên sát minh vương trong âm ti lục vương đương nhiên có. Thể thi triển một chút công pháp âm ti thư sinh cười nhạt nói trên. Gương mặt lói lên quang mang ngạo nghễ. Lâm Hiên nghe nhưng hoàn toàn không hiểu gì. Cái gì là âm ti lục? Vương trước kia hắn chưa từng nghe thấy. Dù sao Linh giới đối lập với ma giới. Tu sĩ có hiểu biết về âm ty giới thật sự không nhiều lắm. Nhưng Lâm Hiên nhanh chóng hiểu hắn đã nắm được một manh mối về thiên. Châu, theo Lâm Hiên hiểu yêu dù phá toái hư không trở lại tiên vân 12 Châu cũng tương tự như xuyên Việt tới nhân giới của Đại Lục. Dù hắn đã hiểu rõ nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Thiên Vân 12 Châu từ cái tên này có thể hiểu là vép từ hai chữ. Đầu của Thiên Châu và Vân Châu. Hơn nữa theo cách sắp đặt Thiên Châu còn ở trên Vân Châu nhưng những năm gần đây Lâm Hiên lại được nghe rất ít tin tức có liên quan tới Thiên Châu. Thậm chí trong thất đại thế lực, ngoại trừ thiên nha hải, các ở bên ngoài các thế lực còn lại đều phân bố ở Vân Châu. Điều này quả thực làm cho người khác cảm thấy kỳ quái. Thậm chí Thiên Châu nằm ở địa phương nào lâm hiên cũng không biết rõ. Có thể nói từ thành hảo thạch có thể truyền tống trấn đi khắp các châu. Phủ Nhưng lại thiếu duy nhất tên của đế nhất Thiên Châu. Lâm Hiên đã từng đi dò la ở phường thị nhưng hình như không có tu sĩ. Nào biết? Dựa vào sự khôn ngoan của Lâm Hiên, hắn đã hiểu rõ ràng bên trong ẩm. Dấu điều gì không minh bạch. Dù tân trạng rất hiếu kỳ nhưng hắn không. Tiếp tục thăm dò nữa. Thứ nhất điều này không liên quan gì tới hắn. Thứ hai những chuyện như... Vậy nếu cứ nóng vội muốn biết sự thật không chừng sẽ rước họ vào. Thân, đối với tu tiên giả quan trọng nhất là trường sinh. Những chuyện khác biết hay không biết cũng không có liên quan gì. Giờ này, khắc này ở nơi này từ miệng của thư sinh dù gì lâm hiên biết. Được thiên châu trong lòng hắn cũng tò mò thế nhưng hắn không có ý. Đỉnh truy tìm căn nguyên. Nhiệm vụ quan trọng nhất là tiêu diệt cường địch rượu gì trước mặt Sắc mặt lâm hiên lộ ra mấy phần hàn ý Vẻ mặt của thư sinh cũng tương Tự như vậy Lúc này toàn bộ thần thức của hắn dùng để điều khiển rượu Vật hắn không thể thi triển thần thông khác Như vậy cũng đã đủ Một yêu rượu nguyên anh hậu kỳ diệt sát một gã tu Sĩ nguyên anh trung kỳ Cho dù có bất kỳ điều gì thì cũng không có gì. Đáng lo. Đạo hữu có thể an tâm đi tìm cách chết. Thư sinh còn chưa nói xong thân hình to lớn của áp rượu biến thành hắc. Mang hung tợn nhào về phía lâm hiên. Áp rượu này thân cao 10 trưởng. Nhưng động tác cực kỳ linh hoạt. Không có vẻ vùng về gì cả. Mắt lâm hiên co rút lại. Hắn đương nhiên sẽ không ngô ngốc chống đỡ. Một quái vật cao lớn như vậy Đầu vai hắn run lên bước sang trái một Bước thi triển cửu thiên vi bộ Lệ dụng chụp một cách vào khoảng không Động tác tiếp theo còn nhanh hơn Nữa nhưng cũng chỉ trong nháy mắt Lâm Hiên đã di chuyển ra ngoài hơn Hai mươi trường Ồ, vẻ mặt thư sinh tàn ngập kinh dị Lâm Hiên cũng không muốn ở đây lãng Phí thời gian với hắn áo bào hắn phất ra. Một thanh đoạn kiếm bay. Vút ra. Nhìn qua thanh đoạn kiếm không có gì đáng chú ý. Thậm chí mặt ngoài vô. Cùng tàn tạ trên bề mặt có nhiều vết nứt nhưng lại phát ra một cỗ. Linh áp làm người khác phải hoàng sợ. Lâm Hiên đã lấy ra thông thiên Linh bảo. Cái này. Thư sinh ngẩn ngơ. Hắn cảm giác vật đó quen quen nhưng trong lúc nhất. Thời hắn không nghĩ ra. Lâm Hiên đương nhiên cũng không để hắn có thời gian suy nghĩ. Tay Lâm. Hiên cầm chuôi kiếm. Cả người hắn lói linh quang. Pháp lực bàng bạc rót vào trong bảo kiếm. Yêu dụ này thực lực không tệ. Lâm Hiên muốn nhất cử diệt sát nên Lâm. Hiên không chút trần trừ. Một phần ba pháp lực toàn thân hắn đã bị hấp. Đi. Vụ. Vụ. Tàn kiếm nhẹ nhẹ rung. Trong lòng Lâm Hiên dâng lên một cảm giác kỳ, quái, thông thiên linh bảo này hình như có tính mệnh, hôm nay hấp no, linh lực hưng phấn đến phát run. Loại cảm giác này rất hoang đường nhưng Lâm Hiên lại thật sự cảm ứng, được bản thân hắn và bảo vật rất ăn ý với nhau. So với lần sử dụng đầu, tiên đối phó với không huyến hòa thượng thì ăn ý hơn nhiều. Hắn cũng tốt. Không hiểu rõ vì sao Linh Bảo lại khác với các pháp bảo phổ thông. Xem, ra còn rất nhiều bí mật bên trong đang chờ hắn khám phá. Trong lòng thầm nghĩ thế nhưng vẫn không ảnh hưởng tới động tác của. Lâm Hiên tay hắn mạnh mẽ đánh tàn kiếm về phía trước. Ẩm, thanh quang trói mắt kiếm khí sáng chói hiện ra tỏa ra hơn 10 Trượng có vẻ vô cùng to lớn. Điểm khác biệt so với kiếm khí phổ thông là ở bề mặt có vô số phù văn di chuyển lúc ẩn lúc hiện. Lâm Hiên cũng không lạ lắm gì với phù văn thế nhưng những phù văn xuất hiện trước mắt hắn lúc này lại vô cùng lạ lắm, không giống với những cái hắn đã nhìn thấy trước kia. Nếu như hắn đoán không lầm tu sĩ nhân giới chưa chắc đã giải thích được vật linh giới. Thư sinh trởn mắt há hốc mồm còn bản thân Lâm Hiên cũng thầm liếu cả. Lưỡi, lần đầu tiên đối phó với gã chọc ngốc không huyến cũng không có. Kiếm khí sáng chói nhưng vẫn dễ dàng san bằng một tòa núi nhỏ vậy còn. Lần này, trong lúc đó Lệ Phường xoay thân thể lại. Trên mặt Lệ Phường cũng hiện ra một thoáng do dự khi đối mặt với kiếm khí. Bàng bạc to lớn kia. Sau đó nhị trảo dối ra, hung hăng múa về phía. Trước, gió lớn nổi lên, vô số âm thanh vừa khóc, sói chu vang lên bầu trời. Tự nhiên trở nên âm u. Ngay sau đó cùng với tiếng nổ như sấm rền trước người lệ vừa xuất. Hiện một thái cực đồ. Thế nhưng ai nhìn quả cũng biết vật đó không. Giống với thái cực. Vật đó chỉ có một màu đen tuyển, không có phân. Chia ẩm dương Đây chính là bí thuật cực âm Cụ thể là thần thông gì cũng không rõ lắm Nhưng nhìn thanh thế bề Ngoài chắc chắn cũng không phải là vật tầm thường Tu tiên giả nguyên Anh hậu kỳ cũng không dám đánh thẳng vào kiếm khí Hai bên va chạm vào nhau Thư sinh há hốc mồm nhìn sự tình xảy ra Thái cực độ màu đen đó dường như không thể ngăn cản một cách hiệu quả Nó nứt ra làm vô số mảnh khi đối mặt với kiếm khí. Trong lúc đó kiếm khí sắc bén mạnh mẽ chém lên người lệ vượt. Kiếm khí chui vào lệ vượt từ mi tâm rồi lại thoát ra từ sau lưng, hóa. Ra vô số các sởi kiếm quang giải đều khắp trên người lệ vượt. Lâm Hiên nhếu mày. Điều này hắn chưa từng đoán ra. Hắn không ngờ thông. Thiên linh bảo đáng sợ như vậy. Lợi khí bình thường dù rất sắc bén cũng chỉ có thể chém địch nhân. Thành hai mảnh mà thôi. Như vậy thực ra cũng không đủ để diệt địch nhân. Ví dụ như tu sĩ. Nguyên Anh kỳ cùng lắm là thân thể bị phá hủy còn Nguyên Anh vẫn có. Thể thi chuyển nhanh như trước. Lần công kích vừa rồi mới bắt đầu là kiếm quang to, rộng nhưng khi... Đánh chúng đối phương lại hóa thành kiếm khí nhỏ mảnh trải rộng khắp. Nơi trên thân thể. Không còn nghi ngờ gì nữa dù là nguyên anh hay phân. Thần cũng đều bị tiêu diệt. Ý niệm xuất hiện trong đầu lâm hiên. Rõ ràng hắn không điều khiển. Thông thiên linh bảo nhưng vì sao lại xảy ra biến hóa hoàn toàn khác. Như vậy. Điều này vô cùng ảng diệu. Trong thông bảo quyết cũng không đề Cập tới, xem ra bản thân mình còn phải tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng. Lâm Hiên vừa nghĩ tới đó thì lệ vừa bắt đầu xảy ra biến hóa, lập tức. Cả người bắt đầu bị phong hóa sói mòn, biến thành những hạt cát nhỏ. Biến mất trong thư không? Ngươi! Thư sinh há hốt mồm cứng lưới. Sắc mặt kinh sợ như của người chết. Chính bản thân hắn đã không tiếc tiêu hao một lượng nguyên khí lớn. Lại tiêu hao hơn 10 khối tinh thạch cao phẩm nữa mới mời được âm ti. Giới Thánh Duyệt không ngờ lại có một kết cuộc như vậy. Bất lợi. Thực lực của lệ Duyệt không dưới nguyên anh hậu kỳ. Tại sao chỉ một kích. Đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Chân tay thư sinh lạnh như băng cả người hắn run dày. Hắn không nhịn Được lại phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt anh Tuấn trở nên dữ tờn. Đến cực điểm. Vì để ngưng ghét vật đó hắn đã tiêu hao rất nhiều nguyên. Khí. Lúc này hắn đã không còn nhiều lực chiến đấu. Giống như nhà do gặp mưa suốt đêm. Lâm Hiên cũng cực kỳ vô sỉ. Hắn. Nhìn thấy mặt xanh. Môi trắng của thư sinh. Hắn biết thư sinh đã xa cơ. Lỡ vận. Không còn nhiều pháp lực Nếu đã vậy thì để cho tiểu nha đầu ra hoạt động Bạch Quang chợt lóe Ngay lập tức Nguyệt Nhi xuất hiện trước mặt Vì Để đảm bảo an toàn Lâm Hiên đương nhiên không để tiểu nha đầu Nguyệt Nhi đơn độc chiến đấu Tay trái hắn chuyển động Vỗ vào túi chứ vật Bên hông thi ma và xuyên sơn giáp cùng nhau phóng ra Bây giờ ba đánh một Đương nhiên hai quái vật có nhiệm vụ bảo vệ Nguyệt Nhi, ngăn cản đối. Phương công kích cũng như không để hắn đao tẩu. Bây giờ loại đối thủ này vừa sức để Nguyệt Nhi làm bia luyện tập bí thuật và thần thông. Càng giao thủ với nhiều đối thủ cao dai càng có lợi cho thăng cấp. Người thư sinh nhìn thấy ba đối thủ bao vây hắn, sắc mặt hắn tái, nhợt. Thì ra đánh nhau lâu như vậy đối phương vẫn chưa suốt toàn lực. Đối phó. Đối phương đơn giản chỉ coi hắn như một con khỉ. Thư sinh cười cay đắng. Với tình hình hiện nay mà nói hắn muốn trốn. Thoát chỉ có cách thăng thiên không còn may may vi vọng nào. Nhưng hắn không đời nào bó tay chịu chói. Thư sinh nghiến răng giống to một. Tiếng hai mắt đỏ lên. Hắn nhằm Nguyệt Nhi đánh tới. Nữ tử này yếu nhất, có lẽ hắn sẽ tìm được đột phá khẩu từ nàng. Nguyệt Nhi cũng không chịu yếu thế, nàng cũng không lấy ra huyền âm. Bảo hạp. Tay trái nàng khẽ lật, một phiên kỳ tinh xảo xuất hiện trong. Lòng bàn tay nàng. Thú hồn phiên. Phiên kỳ đón gió nhẹ nhàng lay động, mở ra. Từ ảnh bên trong trùng. Điệp sen lẫn tiếng giít gào của giã thú Tay phải nàng không nhàn dối Trên cổ tay trắng như tuyết xuất hiện Một chuối hạt trâu Chuối hạt trâu màu đen nhưng sau khi tế niệm lại biến thành 18 Cái đầu lâu giữ tờn Miệng đầu lâu há to như cái đấu Phun ra lân hỏa Tụ dị Không cần phải nói đây chính là bảo vật lấy được từ già la cổ ma lâm Hiên đem tặng Nguyệt Nhi Tiểu nha đầu chưa kết anh thành công Điều khiển còn chút khó khăn Ui, Lực không bằng ra la cổ ma Ngày đó nhưng cũng không thể xem nhẹ Nếu như chỉ là trình độ như vậy Nguyên anh trung kỳ như thư sinh dù Giống như nỏ mạnh hết đà Cũng không có gì phải sợ Nhưng bên cạnh Nguyệt Nhi Còn có xuyên sơn giáp cùng thi ma Cả hai Cũng đồng thời ra tay Âm thanh thỉnh thịt mạnh mẽ vang lên. Lâm Hiên không cần quan tâm tới. Kết quả chiến đấu bởi vì lúc này hắn không có lo lắng gì. Hắn ngồi. Khoanh chân lấy từ trong người ra mấy hạt đan dược rồi nuốt. Hai tay. Hắn cầm một khối tinh thạch trung phẩm ngồi tính tỏa. Ban đầu hắn thi. Triển yêu thuật sau đó lại sử dụng thông thiên linh bảo. Tới giờ phút. Này dù tình trạng của Lâm Hiên tốt hơn thư sinh rất nhiều nhưng Pháp lực trong người hắn cũng chỉ còn non nửa. Hiển nhiên hắn muốn trước tiên khôi phục Pháp lực. Mà bên cạnh hắn còn một thiếu nữ trẻ tui trình tuyển. Lúc trước nàng nhìn xem cảnh chiến đầu mà liếu cả lưới. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn ngập sự bội phục. Nàng chưa nghe nói tu sĩ Nguyên Anh lại. Mạnh mẽ tới mức như vậy. Đối với vị sư tổ Lâm Hiên này trịnh tuyển tử. Kính sợ tới bội phục. Sau thời gian ăn một bữa cơm. Thần sắc Lâm Hiên khẽ động. Hắn mở mắt ra. Vừa vặn hắn trông thấy thư sinh bị đánh nổ tung. Linh trí của Xuyên. Sơn giáp chưa hoàn toàn cải biến. Hắn đã bỏ quên mệnh lệnh của Lâm. Hiên ra tay không nặng. Không nhẻ, công kích vừa đủ để thư sinh không. Thể trốn đi nhưng tiểu tử hóa hình hậu kỳ này không khống chế tốt lực. Độ, hắn đã phá nát thân thể đối phương. Thân hình Lâm Hiên chợt lóe, hắn đã biến mất không thấy hơi. Thư sinh này có nhiều bí ẩn. Lâm Hiên đương nhiên muốn bắt sống nguyên anh của hắn.